Từ việc Trung-Mỹ tranh cãi vì bảo vệ bản quyền, hai bên trả thù nhau về thuê thương mại. Nhưng sau một bên tranh cãi, Mỹ bỏ hành động trả thù thương mại với Trung Quốc, cũng hứa hẹn bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia cần chú ý đặc biệt. Trung Quốc cũng hủy bỏ việc chặn hàng Mỹ, đồng thời cũng tỏ về tăng mạnh bảo vệ bản quyền sản phẩm. Nước Mỹ mạnh không chỉ về thực lực kinh tế của bọn họ, mà trên cả làm việc mềm. Văn hóa của bọn họ thậm chí vượt xa qua thành tựu quân sự. Ví dụ như Hollywood, phim của bọn họ không ngừng chiếu văn hóa Mỹ trên toàn thế giới, mà Trung Quốc trong quá trình phát triển lại vứt nhiều giá trị văn hóa của mình, ngược lại còn lấy giá trị dân chủ của bọn họ làm tiêu chuẩn. Liệu Đạo Nguyên vừa ăn vừa nói, tăng cường xây dựng văn hóa là điều bắt buộc phải làm, đến một mức độ nào đó nó thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của cả quốc gia. Lão Liệu nói đúng, xem Liệu học sinh thì biết, tôi không thể chắc chắn Liệu học sinh đó lại muốn ở lại nước bạn, bỏ qua lòng yêu nước. Những thế hệ những năm 50 lại có thể mạo hiểm về nước, xây dựng tổ quốc. Tinh thần đó đến thế hệ bây giờ gần như khó có thể thấy. Chủ yếu muốn hưởng thụ. Ở điểm này phải nói về cuộc cải cách gần 20 năm qua. Quốc gia chúng ta thiếu việc giáo dục tư tưởng cho thanh niên. Thả tranh dương nói tiếp. Tôi đến bộ chưa lâu. Một cậu thanh niên được tuyển vào bộ, bộ. Thông qua kiểm tra nhưng khi thông báo lại làm đủ thủ tục tư chức xin ra nước ngoài. trên danh nghĩa là đến Mỹ học thêm. Nhưng ai cũng biết là chạy theo điều kiện ưu Việt của nước ngoài. Đại tá truyền dân sang hội nghị cải cách công tác nông thôn, nông nghiệp diễn ra ở Bắc Kinh, đưa ra các vấn đề khó khăn trong tài chính nông thôn, làm thế nào để phòng mạo hiểm của tài chính nông thôn lại có thể ủng hộ nông thôn phát triển. Cả đông cẩn thận xem bốn người biểu hiện, Thạch Tranh Dương nói thao thao bất tuyệt, Liêu Đặng Nguyên chấm bốn thì thảng xen lời, Hồng Trinh Lâm nói chuyện sắc bén mà không thiếu phần hài hước, Liễu Trứ Quốc lại không nói mấy, trừ dính tới vấn đề ổn định xã hội thì xen vào. Còn đâu bình thường không có ý kiến Tư tưởng quyết định điều vị Ngược lại, điều vị quyết định tư tưởng Thái Tranh Dương và liêu Đạo Nguyên Mặc dù không có biểu hiện Nhưng từ lời nói lộ khí thế Hùng Trinh Lâm lại như thanh kiếm giấu trong vỏ thi thoảng lộ sự sắc bén Bữa ăn khá vui vẻ Đồ ăn ở quán rất ngon Cả đồng có thể thấy Thái Tranh Dương hay liêu Đạo Nguyên đều khá hài lòng Cả đồng liền vỗ ngực nói Mời mọi người đến khu du lịch kỳ lân quan Núi hút luân ngắm cảnh Thưởng thức đồ ăn chay nổi tiếng của kỳ lân quan Bữa tiệc cuối cùng đã tàn Cả đông chịu trách nhiệm đưa ba cô gái về trường Trên xe bà cô khá yên lặng Làm cao đông có chút không quen Nhất là Kiều San buổi chiều thể hiện Trói mắt bây giờ lại im lặng Đưa Kiều San cùng Đông Úc Đến Đại học An Nguyên Hai cô liền vẫy vẫy tay Chào cao đông rồi biến mất trong bóng tối Làm đại Sau tốt nghiệp em dự định làm gì Cao đông cười nói Em ư? Làm đại cười cười một tiếng. Cô đốt cuộc đã chờ được cao đông chủ động nói. Hơn năm nay cô vẫn cố chấp chờ. Cô muốn xem người đàn ông này có để ý sự tồn tại của mình hay không. Ờ, còn hơn năm nữa bọn em sẽ tốt nghiệp. Em định làm gì? Em chưa nghĩ kỹ. Em rất thích khí hậu ấm áp của An Nguyên. Bên Đông Bắc lạnh lắm. Ừm, ở lại Ando cũng được. Đã nghĩ xin vào cơ quan nào chưa? Em thích công việc có tính năng động nên bây giờ vẫn chưa xác định mình nên làm gì. Lam Đại suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, cả đồng nhớn mày, hắn không ngờ Lam Đại định như vậy. Em không muốn có ngành ổn định sao? Em không thích ngành ổn định, em cảm thấy mình thích việc công việc giao tiếp hơn. Lam Đại cố gắng muốn dùng lời nói thích hợp để thể hiện ý đồ của mình. Công việc mang tính xã giao, em cảm thấy mình thích gặp ư. Anh thấy tính em hơi lạnh nhạt làm người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm. Xa cách ngàn dặm đó là phải xem đối với ai có đáng quan đệ, đáng tốn thời gian của mình không? Làm đạn những mi mà nói. Nhưng người em thấy đáng quan đệ thì dù đối phương xa cách thế nào em cũng không dếp bỏ qua. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, xem ra cô bé này đang ám chỉ. Chẳng qua cô bé này khá bướng bình, một cô gái nói thẳng ý đồ của mình cũng có điểm đáng khen. Lâm Đại, tình cảm các thứ khác phải xem duyên phận cả đồng thở dài nói Anh sớm đã nói em không nên để chuyện đó trong lòng 150.000 đối với em là số tiền lớn Nhưng lại không là gì đối với anh Thật đó Hơn nữa anh cảm thấy số tiền đó giúp được người trong lúc khó khăn là đáng giá Suy nghĩ là của anh Em cũng có suy nghĩ của mình Anh có thể chọn Anh có thể từ chối Nhưng em có tự do chọn của mình mà Làm đại lộ vẻ kiên cường Làm Cao đồng hơi rung động Sao lại phải khổ như vậy Em cũng không thích gặp với anh Giống như anh không thích gặp với em vậy Đây là cảm giác của anh Anh chưa thử sao biết Em tin anh sẽ thích em Thật sao Cả đồng giờ khóc giờ cười mà nói Hắn lần đầu gặp cô gái cố chấp và tự tin như vậy Được rồi anh tôn trọng quyết định của em Em có thể cố gắng thử một lần Anh đồng ý cho em cơ hội Lâm đại nhìn chằm chằm vào Cao Đông. Nó thật, đối mặt với em, anh đúng là không thể từ chối, hoặc là đúng như em nói, anh không chấp nhận em là do chúng ta hiểu nhau quá ít. Ngay cả Cao Đông cũng không biết sao mình lại nói như vậy. Lâm đại có chút đắc ý nở nụ cười, ngay cả Cao Đông cũng không thể không thừa nhận cô gái này khi cười rất đẹp, làm mãn xy si mê. Ngay khi Cao Đông hướng thụ ki nghỉ, ký dư Hồng lại đang đau đầu về chuyện của Cao Đông. Chủ tịch Ninh có quyền chuyện kia không? Tất nhiên là không Vậy kết quả chỉ có một đó chính là Truyền lại một tin tức Chủ tịch Ninh không để ý chuyện kia Mình cũng không nên làm lớn chuyện này Tiếp tục để Cao Đông ở Hoa Lâm Kỳ Dư Hồng cảm thấy có vẻ không ổn Cao Đông còn quá trẻ Quá xúc động Công trình cầu Quế Khê Cao Đông biết có nhiều quan hệ Nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp Kỳ Dư Hồng không quan tâm cầu Quế Khê xây dựng từ đâu Y quan tâm chính là Cao Đông ở lại Hoa Lâm Có thể thêm loạn nữa hay không Kỳ Dư Hồng vốn định điều Cao Đông lên đảng ủy chính pháp thị xã thay Phan Bằng Trình Dù sao hắn cũng ở đội ngũ công an đi đa bởi vị trí này cũng phát huy tác dụng Nhưng Tương Quận Hoa kiên quyết phản đối Hơn nữa thái độ của Chủ tịch Ninh làm Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ kỹ Suy nghĩ mãi Kỳ Dư Hồng phát hiện ngoài việc đề Cao Đông ở lại Hoa Lâm Thì không có cách xử lý nào tốt hơn Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi gọi cho bộ Cương Lão Mục Mai mấy giờ đồng chí học của trường đảng sẽ về Tôi suy nghĩ một chút có thể để Cao Đông về Hoa Lâm Nhưng chuyện này cần xử lý Phải kiềm điểm La Đại Hải và Cao Đông Ngoài ra anh phải nói chuyện và nhắc nhở Cao Đông một chút Chú ý phương pháp khi làm việc Cao Đông rất bình tĩnh Cùng ba vị học viên khác ngồi nghe Kỳ Dư Hồng nói chuyện nửa tiếng Kỳ Dư Hồng không nói gì khác Mà yêu cầu bọn họ Sau khi về phải áp dụng được ý đồ của Trung ương Của tình vào trong công việc Đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu Không có hỗn loạn Cố gắng làm kinh tế ninh năng phát triển Cao Đông cảm thấy Câu không có hỗn loạn mà ký dư hồng nói là có ý đồ Ai lại gây hỗn loạn trong việc phát triển kinh tế Mấy vị khác có lẽ không nhận ra Nhưng Cao Đông lại nhạy cảm phát hiện Sau khi nói chuyện xong Nhân viên văn phòng thị ủy thông báo Cao Đông đến văn phòng phó bí thư Mục Cương Mấy vị khác cười cười nhìn Cao Đông Nhưng thật ra hai người kia đòi đi liễu như hoài liền tới vô vai Cao Đông ra vẻ an ủi Đồng chí Cao Đông Tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh Và thị ủy đã kết thúc điều tra ở Hoa Lâm Vấn đề về cơ bản đã xét rõ ràng. Ờ, thị ủy cũng yêu cầu huyện ủy Hoa Lâm kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời tiến hành xử lý nhân viên liên quan. Ủy ban kỷ luật thị ủy và thanh tra thị xã tiến hành các biện pháp xử lý cậu. Đồng chí La Đại Hải và đồng chí Miêu Nguyệt Hoa phụ trách mảng công nghiệp. Cả đồng ngồi ngay ngắn nghe một cương nói. Đồng chí cậu đồng, tôi chịu ủy thác của bí thư dư hồng muốn trao đổi với cậu. Cậu nếu có gì thì cứ nói, không nên có lo ngại gì. Bí thư Mộc Tôi hoàn toàn chấp nhận việc xử lý của thị ủy đối với mình, nhưng tôi muốn nói mấy lời thay Bí thư La và Phó Chủ tịch Miêu. Bí thư La là bí thư hiện ủy, phụ trách là phương hướng, công việc cụ thể bên chính quyền huyện do tôi phụ trách, nhất là khu du lịch kỳ lân quan, núi Hút Luân, do một tay tôi đưa vào, các công việc không tốt cũng là trách nhiệm của tôi, là tôi độc tốc không đủ, đồng chí Nguyệt Hoa mới phụ trách công việc này vài ngày, cho nên tôi cảm thấy. Được rồi, đồng chí Cào Đồng, thị ủy đưa ra ý kiến thì cậu không đến có câu hỏi? lãnh đạo khi xảy ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Tôi tin đồng chí La Đại Hải và Miêu Nguyệt Hoa có thể nhận thức rõ rằng Đồng chí Cao Đông, tối hôm nay nói chuyện với cậu là nhắc cậu chú ý phương pháp làm việc, làm như thế nào để mạnh công việc, đặt mục đích thì cần có nhiều sức lực. Cao Đông biết đây là mục đích chính khi một cương nói chuyện với mình. Tôi cũng đã từng làm chủ tịch, bí thư huyện ủy, cũng biết lãnh đạo làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn và mâu thuẫn. Có mâu thuẫn và khó khăn thậm chí cảm thấy không thể khắc phục và vượt qua. Những công việc thường tiến hành trong hoàn cảnh này, có đôi khi lùi một bước sẽ thấy bầu trời rộng mở, phải biết xử lý vấn đề một cách đo đặn, học cách dùng lối làm tiến, học cách giữ thăng bằng, như vậy cậu mới có thể được nhiều lực lượng ủng hộ. Mục cương như một người cha chú dạy bảo con cháu của mình, không khi này làm người ta dễ chấp nhận hơn. Cao Đông, cậu còn rất trẻ, nhiều người hâm mộ, thậm chí ganh ghét, mà trên khai công việc sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của số người, cậu phải học cách tỉnh táo, phân tích vấn đề một cách khách quan có nhiều lúc có thể thỏa hiệp, có lúc nào không thể vượt qua nguyên tắc, lúc nào có thể tranh thủ được người ủng hộ, lúc nào cần duy trì một bước không lùi. tôi tin cậu có năng lực giải quyết khó khăn trước mắt. đến khi về Hoa Lâm, Cao Đồng vẫn suy nghĩ lời Mục Cương nói, không thể không nói, ngồi vào vị trí lãnh đạo thị ủy đều có bản lĩnh, dù là miệng lưỡi hay là năng lực phân tích vấn đề đều có sự độc đáo của bọn họ. Y vốn cho rằng Mục Cương không dễ tỏ thái độ, nhưng hôm nay mới thấy Cao Đồng rất nhạy bén đánh hơi đa vấn đề. Không thể nghi ngờ vấn đề cầu quy khê là chuyện lớn ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội của Hoa Lâm, thậm chí cả linh lang. Ký giữ ông đưa án về lại Hoa Lâm có lẽ cũng thừa nhận áp lực đến từ khắp nơi. Bí thư La, tôi đã về. Về là tốt rồi." Lại đại hài cười cười vỗ vai Cao Đông, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Bí thư Tương và Bí thư Mục đã gọi điện thông báo về kết quả xử lý vấn đề vừa qua. Tôi biết vừa được yêu cầu hiện ủy những người liên quan viết kiểm điểm, tôi đang chờ cậu về để bàn. Bí thư là xin lỗi vì làm anh gặp phiền phức Còn làm anh phải viết kiểm điểm Cao Đông ái nái nói Hà hà Đồng chí Cao Đông Làm việc thì nhất định sẽ có chuyện Ngay cả cậu cũng thả nhiên nối mặt như vậy Chẳng lẽ tôi còn hơn năm nữa là lui, Lại sợ sao Cậu có phải có thường tôi không Yên tâm tôi sẽ luôn ủng hộ công tác của cậu Tôi đoán bí thư mục cũng nói chuyện với cậu Bí tư tương cũng gọi cho tôi Ờ nói thế nào nhỉ Hy vọng tôi và cậu chú ý phương pháp làm việc học cách xử lý mâu thuẫn. Là đại hải bất chấp cách nói của tướng quân Hoa, làm cao đông không nhịn được cười. Bí thư La: Tôi khi học ở trường đã suy nghĩ về công tác của viện ta, theo lý mà nói công tác của Hoa Lâm trong năm này đã có khởi sắc, chu sở trông có và chân đuôi giáo dục đã hấp dẫn công ty tam điệp và công ty đại hoa tới, khu du lịch ký liên quan thu hút luận đang được đẩy mạnh, đây là điểm sáng trong công tác của chúng ta, nhưng muốn Hoa Lâm tiến thêm nữa thì cần cải thiện hoàn cảnh đầu tư. Thấy là đại hại chăm chú nghe mình nói, cả đồng đất vui vẻ. Hoàn cảnh mềm thì tôi nghĩ nên đề quyết toàn hữu tổ chức văn phòng ủy ban tiến hành đánh giá các cơ quan trong toàn viện Cũng chính là điều tra việc phê duyệt thủ tục đầu tư từ đầu tới cuối, hình thành chế độ nghiêm túc. Nói cách khác, tôi dự định tăng cao hiệu suất làm việc của các cơ quan hành chính, giảm bớt thời gian phê duyệt hơn nữa công bố toàn bộ quá trình đau ngoài. Mỗi một trình tự nói đó thời gian cần thiết, công khai, như vậy sẽ tăng sự trong sáng của công việc hành chính. Giám sát hiệu quả làm việc của các cơ quan hành chính Là Đại Hải nói Ờ, phương pháp này rất mới mẻ Cậu nói đúng Hoàn cảnh mềm như lúc còn hơn các hoàn cảnh cứng Nếu có thể để nhà đầu tư cảm nhận hiệu suất Làm việc của cơ quan hành chính huyện ta Cảm nhận sự nhiệt tình đối với bọn họ Thì sẽ chiếm được cơ hội Chẳng qua Tiểu cao, tiến hành như vậy sẽ chậm vào nhiều cơ quan Tôi biết cán bộ các cơ quan hành chính Quen với tiết tấu chậm Cậu đưa ra thời hạn cho từng trình tự chỉ sợ là họ không quen. Bí tư là, đây là tất nhiên, hoa lâm chúng ta nếu cần phát triển thì dựa vào gì? Chúng ta có điều kiện kém, quan niệm lạc hậu, chúng ta làm như thế nào đuổi theo viện khác? Chỉ dựa vào chính sách thì sao có thể lâu dài được? Hơn nữa cũng khó được ấn tượng tốt của nhà đầu tư bên ngoài. Mà chúng ta thông qua việc này, đổi tác phong làm việc, tăng hình ngành cơ quan hành chính hoa lâm chúng ta. Tác dụng rất rõ ràng đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu văn phòng ủy ban và thanh tra huyện lập tổ giám sát phụ trách việc kiểm tra đánh giá các cơ quan hành chính, nếu không hoa lâm trung đà khó mà vượt lên được. Ừ, được. Cậu có ý này là rất tốt. Cậu mau báo, quyết toàn hữu, mau trong điều tra, trong thời gian ngắn nhất đưa ra được chi tiết cụ thể, thông qua hội nghị thường ủy và quyết định thực hiện, đẩy việc này lên cao độ lớn để ủy ban kỷ luật, thanh tra huyện và văn phòng ủy ban cùng giám sát. La Đại Hải cũng cảm nhận được Cao Đông đang cần mau chóng làm việc này Hai tháng học tập có vẻ làm Cao Đông thay đổi không ít Có lẽ ở Ando Hai tháng làm hắn cảm nhận bên ngoài biến hóa rất nhanh Có lẽ học tập và khảo sát Làm hắn cảm thấy chính là nơi phát triển Điều này làm La Đại Hải rất vui Đúng Tiểu Cao, Hội nghị thường ủy Đã phê duyệt phương án xây dựng cầu Quy khê Nhưng thị xã vẫn kiên quyết Yêu cầu Hoa Lâm chúng ta tự do tài chính Đây chính là muốn dừng lại việc xây dựng cầu Quy khê Lạ Đại Hải hút một hơi thuốc rồi rất khó chịu nói. Tôi đã tìm Bí Thư Kỳ cùng thị trường mạch. Bí Thư Kỳ muốn chúng ta thông cảm khó sự của thị xã. Những y không nói rõ thị xã khó về tài chính hay là công việc. Chỉ là muốn chúng ta nên báo cáo với thị trường mạch. Với bên thị trường mạch thì sao ạ? Cao Đông hỏi. Tôi đã tìm thị trường mạch. Thị trường mạch không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói có thể suy nghĩ. Lạ Đại Hải cười khổ một tiếng. Tôi cũng suy nghĩ vấn đề này Bí tử là cải thiện hoàn cảnh mềm là quan trọng Nhưng cũng cần hoàn cảnh cứng đầu tư vào Cầu quế khê chẳng những quan trọng đối với khu vực phía đông huyện ta Hơn nữa còn là cơ hội tốt cải tạo thành cũ Mượn ngọn gió này chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thành cũ Qua đó cũng có thể dễ dàng thu hút đầu tư hơn Cả đồng rất bình tĩnh nói Cầu quế khê nhất định cần phải xây dựng Hơn nữa phải nhanh chóng tiến hành Nhưng vấn đề tài chính Là đại hải như mày nói Bí thư là tôi đã suy nghĩ vấn đề này, xem một chút làm thế nào giải quyết. Dù việc gì cũng có biện pháp giải quyết mà. Lãnh đạo thị xã dạy chúng ta nhiều như vậy, chúng ta còn không biết điều là không thức tới. Các đồng về Hoa Lâm không khác gì hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo thành những cơn chấn động không hề nhỏ. Trong hội nghị thường ủy, các đồng báo cáo về những nhận thức của mình sau lớp tập huấn, nhất là trong điểm giới thiệu khu công nghiệp Bắc Trì An đô cùng với huyện Nam Sơn kiến dựng phát triển như thế nào. Khu công nghiệp Bích Trì Ando dựa vào hàng mục công ty liên doanh Đeo Ando mà khởi động. Toàn diện tiến hành phát triển các ngành sản xuất phụ trợ. Hòa lầm chúng ta mặc dù không thể áp dụng theo, nhưng chúng ta dựa vào ưu thế của mình và phát triển các ngành sản xuất liên quan. Tôi thấy điều này đáng để học hỏi. Ví dụ như ngành trồng cỏ sẽ khiến ngành chăn nuôi gia súc phát triển, mà quy mô hóa ngành này sẽ thu hút các công ty chế biến thực phẩm tiến vào. Chế biến thực phẩm không dừng lại ở thịt, xương, da, lông, hoàn toàn có thể hình thành một ngành sản xuất với đầy đủ các phương diện. Ở điểm này tôi thấy chúng ta tiến hành thu hút đầu tư chưa đủ, còn có ưu thế về các loại hoa quả, hoa lâm chúng ta, ưu thế về chè, ưu thế về thắng cảnh du lịch, chúng ta đều có thể phát triển thêm các ngành phụ trợ của nó. Huyện Nam Xuân phát triển làm cho người ta phải sợ hãi, hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế tư nhân của bọn họ đứng đầu toàn tỉnh. Khi tôi đi khảo sát huyện Nam Xuân, thì có cảm nhận dù là lãnh đạo đảng ủy, chính quyền của huyện, Hay là người phụ trách các phòng ban, lãnh đạo các xã, thị trấn Đều một lòng muốn phát triển kinh tế Mà nó tạo hoàn cảnh tốt nhất cho các công ty phát triển Toàn tâm toàn ý phục vụ các công ty Làm cho các công ty có thể yên tâm sản xuất Cả đồng thờ dài nói Tôi sau khi về đã báo cáo tình hình với bí thư là Khi quan điểm của các cán bộ trong cơ quan hành chính hòa lâm trung đà vẫn còn lạc hậu Quan điểm cán bộ các khu vực phát triển đã sớm thay đổi Coi mình là người phục vụ chỉ một lòng muốn phục vụ các công ty để bọn họ dồn nhiều tâm trí vào việc phát triển kinh doanh chỉ có làm cho hoàn cảnh đầu tư của hòa lâm chúng ta thay đổi nhà đầu tư cảm thấy đầu tư vào hòa lâm thu lợi lớn hòa lâm chúng ta mới có thể vượt qua khỏi vòng vây chiếm ưu thế cả đồng nói như vậy các thường vụ đều chăm chú lắng nghe viết gì đó vào sổ của mình cả đồng nhìn quanh một vòng và đánh giá vẻ mặt của từng người vạn triệu dương không có chút biểu cảm gì cầm bút vài phút mà không hạ xuống lỗ đạt viết gì đó trong sổ lúc nãy trầm tư, bản quân như đang nghĩ tới vấn đề gì đó. Tào Uyên cùng Miêu Nguyệt Hoa thật ra khá chăm chú ghi chép. Chủ tịch cao, ngài đã về. Mã bản quý gần như cúi nửa người mà nói: là mã muốn tôi về đến thế cửa. Ngài nói kia, chúng tôi mong ngài về như mong trời sáng. Ngài không về, nhà khách như thiếu gì đó. Ờ, thiếu sinh khí, phải không Bỗ Dan? Tiểu Bỗ Dan mặc áo phông trắng, cộc tay đứng phía sau Mã bản quý. Nghe má bản quý nói như vậy Cô vội vàng gật đầu Đều đôi anh đừng coi tôi là quả nhân sâm Cặp người người thích Huyện Hoa Lâm có nhiều người không hy vọng tôi về đó Mẫu đàn cô nói đúng không Cả đông cười cười Tiếng mẫu đàn hoảng hốt Em không biết chủ tịch cao nói gì vậy Huyện đều mong ngày sớm về Nếu nói ngài đi tập vốn Sau khi về sẽ được thị xác đề bạt Mẫu đàn nơi này là má bản quý dạy cô hả Cả đông cười nói Của bé này có thể nói như vậy Thì ngoài Mã Bản Quý dạy ra Thì sao có thể tự nghĩ được Mặt tiêu mẫu đàn đỏ bừng Vội vàng nhìn Mã Bản Quý Mã Bản Quý lại cười cười Không có gì là xấu hổ Hà hà Chủ tịch Cao Lần này tổ công tác của tỉnh thị xã đến nhà khách điều tra một trận Gọi tôi và mẫu Đan đi hỏi nửa ngày Còn kém đức khỏi mẫu Đan có ngủ với ai không Có thấy chủ tịch Cao ngài ngủ với ai không Mã Bản Quý nói như vậy Làm Cao Đông Cũng cạn lời Có thể hỏi vấn đề này thì nhất định không phải ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mà là đám người thị xã Một cương mới năm giữ ủy ban kỷ luật Lý Trọng Sơn trước đây cũng không thể khống chế hoàn toàn Điểm này cao đông cũng mơ hồ biết được Mà người dẫn đoàn, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đồng Chi Dư lại là người của Mạch Giao Huy Vấn đề lớn không tìm ra thì phải nghĩ tìm mấy vấn đề nhỏ này rồi Ồ xem ra tổ chức đúng là quan tâm tôi, sự tôi phạm sai lầm Thì có đến phòng ngủ của tôi tìm sổ sách Hoặc là tìm ra tôi giống với người phụ nữ không Cả động cười cười mà nói Tôi đoán bọn nọ rất thất vọng Tiền không tìm ra Phụ nữ thì mẫu đàn có tính không Bọn nọ nếu nghi ngờ thì tôi cũng trong sạch Mẫu đàn thì tôi còn chưa động một ngón tay mà Hà hà Tôi cũng nói như vậy Bọn nọ hỏi tôi Tôi nói chủ tịch cao ngoài ăn ở tại đây Bình thường cũng không làm việc ở đây tối cũng không tiếp khách ở đây Còn việc đều tới văn phòng Về phần bọn họ nghi ngờ Tôi nói các người không tin thì đưa Mẫu Đan đến bệnh viện huyện xem Mẫu Đan có quan hệ với ai chưa. Chủ tịch Cao mà ngủ với ai đó là phúc của cô ta, đàn ông nào không ngủ với gái, trừ khi là thằng đó không có. Ồ, bọn họ nói sao? Cả đồng của chú Tò Mo, mã bản quý mà nói thô lỗ như vậy, hẳn đoàn đám người ủy ban kỷ luật chắc chỉ biết há hốc mồm. Bọn họ còn có thể nói gì, xám xịt mà đi, cũng không nghĩ xem chủ tịch Cao chưa có vợ, dù ngủ với ai cũng là việc người ta, đàn ông ngủ với gái là tất nhiên chỉ cần đừng ngồi vi bận người ta là được mà bản quý nói như vậy làm tiêu mẫu đàn ở bên đất xấu hổ tiêu mẫu đàn mặc dù bình thường quen với tính thô lỗ của mã bản quý nhưng hôm nay lại có mặt cao đông mà bản quý nói như vậy làm cô xấu hổ được rồi lão mã dọn dẹp phòng là được tối chuẩn bị cho tôi hai món ở Ando hai tháng đúng là nhớ đồ ăn của nhà khách cả đồng xua tay nói mà bản quý vội vang dừng miệng tiêu mẫu đàn cũng vội vàng thẹp chặt chân bỏ đi Vừa nãy cả đồng liếc nhìn cô nhiều làm cô thì bị kích thích. Cảm thấy mình như buồn đi vệ sinh. Hai người đi rồi, cả đồng bắt đầu suy nghĩ đến biểu hiện của các thường bụ hiện ủy. Bảng quân đã đứng về phía hắn. Hai người không có xung đột lợi ích thì sao phải đấu nhau? Kiêm chức trưởng phòng công an đối với y cũng không quá quan trọng. Lúc trước y muốn làm là do bực mã đạo quân. Bây giờ trần lôi tạo quan hệ khá tốt. Ít nhất bề ngoài cũng tôn trọng bảng quân. Biên phòng không cần phải nói. Về phần lỗ đạt thì người này bắt đầu hiểu ra tin đằng Y sẽ có lựa chọn sáng suốt. Vạn Châu Dương bị kéo vào dự án cầu quê khê. quế Toàn Hiệu nói cho hắn biết cháu của bạn Châu Dương có đầu tư vào công ty mạng thủy. Tào Yên cùng Miêu Nguyệt Hoa hợp tác trong thời gian ngắn, nhưng ngắn về khiến liên minh này tan biến. Hắn không rõ sau lưng Tào Yên là ai, nhưng có thể khẳng định Y và Miêu Nguyệt Hoa là khác phai phái. Chẳng qua cao đông cũng biết mình nên làm như thế nào, chuyện quá khứ để cho nó qua. Vương chi Tào Uyên chỉ là người phụ họa mà thôi. Hà Lưng Tài thật ra đáng ghê tởm, nếu như có thể để Quế Toàn Vũ thay y làm chính văn phòng huyện ủy là tốt nhất. Chẳng qua bây giờ cao đống biết chưa thể. Một bản thiết kế tuyệt đẹp xuất hiện trước đạp chiếu phim huyện thành Hoa Lâm, từ bản thiết kế quy hoạch huyện thành đến phía tây, phía đông quy khê, trong bản thiết kế đại lộ quy khê là con đường huyết mạch. Bản thiết kế đặt trước quảng trường đạp chiếu phim ngay ngày đầu tiên đã tạo tiếng vang, quảng trường này vốn là trung tâm của huyện thành Hoa Lâm. Bình thường nhiều người thích tới đây đi dạo Mà bây giờ bản thiết kế này được đưa ra liền được dân chúng toàn thành chú ý Nếu không phải trước đó Phòng xây dựng đề xuất Khi đưa bản thiết kế ra sẽ có thể có loạn Cho nên công an huyện đã phái lực lượng cảnh sát Đến duy trì trật tự Bắt đầu từ sáng hôm sau đến tận mưa giờ đêm Chưa lúc nào quảng trường trước đạp chưu phim Lại không có người đến xem Tin không ngừng truyền từ người này sang người khác Mọi người đến nhìn quy hoạch huyện Thành Hoa Lâm Mấy năm sau Mà dân chúng bình thường thấy hứng thú vì những con đường rộng lớn, đèn đường tuyệt đẹp, các lối đi có nhiều cây xanh, điều này làm cho dân chúng đến xem càng lúc càng đông. Cũng có các công ty xây dựng đang cân nhắc bản thiết kế này đưa ra là có ý gì. Quy hoạch lớn như vậy đối với bọn họ là một cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua. Mà liên quan tới việc cải tạo, xây dựng khu thành Cũ Hoa Lâm càng làm người ta tò mò và hương phấn. Dù giao dân chúng sống ở đây nhiều đời, sau này hầu hết mọi người đều được quay trở lại khu nhà mới sinh sống. Buổi tối quảng trường càng đông hơn. Đồn công an, tây phiên, khoa cảnh sát tới quy định mọi người không được chen lấn. Người tới muộn đành phải đứng sau mà nhìn. Dân chúng hỏi nhau không biết đây là thiết kế trên giấy hay quy hoạch chính thức. Dù sao cảnh trong bản quy hoạch hơn xa những gì bọn họ thấy. Nhiều người đi đá ngoài liền túm tụm lại bàn tán. Đề tài chỉ có một đó là quy hoạch huyện thành mới và câu quyết khi có phải sẽ nhanh chóng khởi công hay không, mà dân chúng cũng được phát bản đóng góp ý kiến đến khá nhiệt tình. Bọn họ nghĩ không biết ý kiến của mình có được đưa vào không Bí tử là Xem ra mọi người rất thông thú với quy hoạch huyện thành Mấy bạn thiết kế tạo tiếng vàng rất lớn Đây là điều tôi không nghĩ đến Cào Đông và La Đại Hải Đứng cách chỗ đám người 20m Đi theo bọn họ còn có vi biểu cùng Lữ An Bàng Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện ủy Đồng chí Cào Đông Đừng nói là dân chúng Ngay cả tôi mới nhìn cũng bị hấp dẫn Huyện Thành Hoa Lâm nếu có thể hiện đại hóa như vậy, đẹp như vậy thì tôi sống ít mấy năm cũng được. Là Đại Hải cười ha hả nói. Chẳng qua muốn được như vậy thì không biết phải đầu tư bao nhiêu tiền. Tài chính huyện 10 năm chắc cũng không đủ. Không biết trước khi tôi lui đã bắt đầu khởi công chưa. Hà hà, Bí Tư La, anh quá bi quan đó. Cả Đông cười. Bí Tư La, chúng ta đánh cuộc xem. Dựa theo kế hoạch của tôi thì 3 năm sau Huyện Thành Hoa Lâm sẽ thành như vậy. Ồ là đại hải có chua kinh ngạc nhìn cạo đông. Cạo đông, cậu không phải chiều cho tôi vui đâu chứ. Ba năm thu nhập tài chính của huyện năm ngoái là bao nhiêu? Dù tài chính huyện năm nay tăng hai thì là bao nhiêu? Dựa theo quy hoạch của cậu thì sợ không có hai trăm ba trăm triệu là không được. Cậu không phải là thế mới ngân hàng do huyện mở chúng ta muốn vay bao nhiêu cũng được đâu chứ? Nếu tài chính huyện dùng hết vào đây thì các cán bộ giáo viên của huyện ăn bằng gì? Cáo đông lắc đầu nói Phát triển xây dựng thành thị Có thể dùng hai từ kinh doanh mà hình dung Nếu kinh doanh tốt thì chẳng những không cần vay Mà còn có lãi Là đại hải nghe cáo đông nói như vậy liền cười cười Ý biết đầu óc cáo đông rất linh hoạt Ánh mắt động nhiều con đường Đồng chí cáo đông Nếu thật như vậy thì chúng ta còn đợi gì Không cần biết khó khăn gì Chỉ cần có thể làm Thì huyện ủy, ủy ban sẽ toàn lực mà làm Bí thư là chúng ta nhất định sẽ làm được Nhưng trước đó phải xác định xong cầu quy khê cùng với ngày động thổ. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể cải tạo thành cũ, xây dựng huyện thành mới. Cậu định làm như thế nào? Là đại hải suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi định nói chuyện với công ty Hoành Lâm và công ty Thái Hòa. Là đại hải thở dài một tiếng. Tôi ủng hộ cậu, có vấn đề gì hay chúng ta cùng chịu? Bí thư lại yên tâm, chúng ta chấp nhận nhường cũng không có nghĩa chúng ta nhường quá nguyên tắc. Hơn đứa bọn nọ không phải bỏ ra mà. Là đại hải không qua rõ ý đồ của cao đông. Nhưng cao đông chấp nhận dương, làm ý thở vào nhẹ nhõm. Dù là ký dư hồng hay mạch dâu y đều mang tới áp lực lớn cho y. Cao đông là nghe con không sợ hổ, chỉ sợ hắn cứng nhắc không chịu thỏa hiệp. Cao đông, công việc cụ thể giao cho cậu, chỉ cần đạt mục đích thì nhường một chút cũng được. Là đại hải cười. Tôi chỉ hy vọng việc này cố gắng làm sớm một chút. Tôi còn xúc đột hơn anh Cả đồng quay đầu lại nói Lão Lưu Anh nên phái nhiều nhân viên của cơ quan Đến nghe ý kiến của dân chúng Thậm chí có thể bố trí hai nhân viên đến giới thiệu Đây là huyện thành của dân chúng hòa lâm. Ngoài quy hoạch của chúng ta Do chuyên gia lên tiếng Dân chúng đưa ra ý kiến hợp lý Thì chúng ta cũng nên tính tới Như vậy có lợi cho việc phát triển công việc Chủ tịch Cao Nếu dân chúng hỏi lúc nào động thổ thì sao Lữ An Vàng gật đầu nói Cứ nói đang nghiên cứu, rất nhanh sẽ tiến hành. Hy vọng mọi người cho ý kiến ủng hộ. Cao Đông nói tiếp. Bí thư là, tôi định mai mời người của Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến xem một chút. Ờ, việc này nên làm. Đây là việc lớn của cảo huyện Hoa Lâm. Cần tất cả mọi người ủng hộ. Cao Đông, chiều này của cậu đất cao, chẳng những làm cho dân chúng Hoa Lâm nhiệt tình, còn là đợt quảng cáo cho Hoa Lâm. Tôi nghe trưởng ban giả nói Ngày mai nhật báo ảnh nguyên Và đài truyền hình thị xã đến phỏng vấn Hà hà, bí tư la Chúng ta làm như vậy không biết đưa tới cái gì Đây cũng không phải biện pháp Nhưng ai bảo chúng ta nghèo Tuyền truyền miễn phí như vậy không tốt Mạch dầu hì giữa lưng vào ghế mà suy nghĩ Cửa mở Một người đàn ông có khuôn mặt khá dung ý đi vào Anh tìm em à Ờ Cao Đông tìm chú à Vâng ạ Người đàn ông kia trầm thu hút rồi nói Nói chuyện hình như bên Thái Hoàng Cũng muốn tiến vào Trong qua bọn nọ chủ yếu là xây dựng Chú nói chuyện thế nào Mạch Sâu Huy nhíu mày Anh, hóa cao này đúng là Từ tỉnh xuống nên đầu óc linh hoạt Hắn nói rất trực tiếp Nói quê khuê nhất định cần phải dùng phương án trung tiến Nguyên nhân là sẽ cùng xây dựng Khu huyện thành mới Đại khái là muốn thành tích Em nói công ty Hoành Lâm không có hứng thú với xây dựng Hắn nói có thể dùng đất của thành cũ mà trao đổi Các hộ dân trong khu vực nguy hiểm sẽ được bố trí sang huyện thành mới phía đông Mà cầu Quế Khê sẽ đi qua khu thành cũ Nối liền với huyện thành mới Khu thành cũ sẽ xây dựng các căn nhà thương mại Tầng dưới cùng là trung tâm buôn bán Ồ, hẳn định để chú thực hiện à? Mặt Mạch Giao Huy sáng lên Vâng, cũng có ý này Muốn công ty Hoành Lâm cùng Hoa Lâm thành lập công ty liên doanh Với chú tính toán và thấy thế nào? Mạch Giao Huy vội vàng nói Nếu đúng như lời họ cao nói thì rất khả quan Nhưng cũng có chút nguy hiểm Cụ thể về xem hoa lâm phát triển như thế nào Chẳng qua em coi chồng hắn ta Hắn có cái đầu hơn hẳn các chủ tịch huyện khác Vậy hắn có đưa ra yêu cầu gì không? Hắn hy vọng thị giá một lần nữa Lo lắng vấn đề hàng mục xây dựng cầu quê khê Ngoài ra việc khai thác trung tâm thương mại Cũng là vấn đề Hắn nói huyện sẽ không bỏ đông nào ra Người đàn ông cười nói Người này còn trẻ mà rất giàu hoạt sau khi được hội nghị thường trực ủy ban thông qua, chính quyền huyện Hoa Lâm đã đề nghị ủy ban kế hoạch đầu tư thị xã một lần nữa xem xét lại thủ tục xây dựng hạng mục cầu Quế Khê, do tài chính thị xã phụ trách 80% kinh phí đầu tư. Cả đồng cũng lập tức khởi động có thể xây dựng cầu Quế Khê và cải tạo huyện thành cũ. Hắn đảm nhiệm chức chỉ huy trưởng, vi biểu cùng Hoàng Thiết Thần đảm nhiệm phó tổ trưởng. Hoàng Thiết Thần phụ trách công tác xây dựng cầu Quế Khê, Đại lộ Quế Khê, công tác khó khăn nhất là phức tạp nhất. Là giải tỏa thành cũ do vi biểu phụ trách Theo kế hoạch Trong vòng 1 tháng phải hoàn thành việc di rời Tất cả các hộ dân trong khu thành cũ Đồng thời nhà bồi thường phía đông cũng phải lập tức khởi công Mà cầu Quế khê sẽ tiến hành Khởi công xây dựng vào ngày 18 của tháng Chính quyền huyện ngoài việc trả lại nhà Đúng bằng diện tích cho các hộ được di rời Còn hỗ trợ bỏ nọ tiền thuế trong vòng 1 năm rưỡi. Chính quyền huyện cũng giao tất cả Đất cạnh đại lộ Quế khê cho công ty hoành lâm khai thác Cùng lúc đó, công viên Tân Giang hai bên Quy Khê cũng nằm trong quy hoạch của huyện Thành Hoa Lâm. Ở đây dự tính sẽ thành lập một công viên dài 2 km cạnh bờ sông. Cả đồng cuối cùng đã có thể thở vào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết việc này còn diễn ra trong vài năm tới. Từ việc giải tỏa đến quy hoạch cụ thể, từ khai thác đến kinh doanh, từ xây dựng đến việc đàm phán với các công ty, những công trình đã khởi động, mà một khi xe đã khởi động liền không thể dừng lại. Vịnh Hoa Lâm dần trở nên xinh đẹp trong tay hắn, cảm giác thành tựu này là điều không ai có thể sánh bằng. Đối với mặt thị ủy Ninh Lăng, đây hội đại biểu nhân dân thị xã, ủy ban thị xã, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân chân thành chúc mừng tập đoàn Trần Thị xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng, cũng chúc công ty kinh doanh may mắn. Theo tiếng báo rung trời, Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Chu Xuân Tú phụ chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã, đầu quốc bảo Phó Chủ tịch Văn Xuân Hòa, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Thị xã cùng với La Đại Hải, Cao Đông cùng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Thị, Trần Tượng Sơn, Trần Thiện Thủy, người phụ trách nhà máy của Tập đoàn Trần Thị tại Ninh Lăng cùng vung sẻng đào đất. Kiểu Cao, cậu làm đất tốt. Ninh Lăng thiếu người trẻ tuổi hết lòng vì công việc như cậu. Bây giờ thị xã chúng ta chỉ toàn kẻ nịnh bở, nói giỏi nhưng không có hiệu quả thực tế. Bức tranh đẹp đến đâu thì không phải có thực tế. Đậu Quốc bảo một bên cắm rèn và cười ha hả nói Cả đông cười cười không nói gì Hắn biết Đậu Quốc bảo ám chỉ điều gì Tập đoàn Trung Thiên Hồng Công Muốn đầu tư một nhà máy sản xuất đồ chơi khổng lồ Ở Ninh Lăng với số 4 50 triệu Cũng mời lãnh đạo thị xã đi khảo sát Đại hội đại biểu nhân dân Cô hai phó chủ nhiệm được đi Nhưng cuối cùng bên chính quyền thành phố Ngân hàng thêm không ít người Đại hội đại biểu nhân dân chỉ giảm còn một Một vị phó chủ nhiệm kia chưa bao giờ ra nước ngoài Đậu Quốc bảo này đ tiều chân, tiều chân, cao đông vẫy tay chân thiện thủy. lại đây, tôi giới thiệu với cậu một chút. đây là chủ nhiệm đầu đại hội đại biểu nhân dân thị xã. vị này là tiều trần của tập đoàn trần thị, là người phụ trách nhà máy tại ninh lăng. nói chuyện vài câu, cao đông liền nói tới trụ sở chính của tập đoàn trần thị. chân thiện thủy cũng khá thông minh, nghe ngay đại ý của cao đông, ý rất ân cần mà nói. chủ nhiệm đầu, chủ tịch cao, trụ sở chính của tập đoàn trần thị chúng tôi ở sườn cát long. Bây giờ trời quá nóng, chờ vài tháng nữa, tốt nhất là vào mùa xuân, tôi xin mời chủ nhiệm đầu, bí thư là chủ tịch cao đến cát long chơi. Cảnh biển ở Malaysia cũng rất đẹp, nếu có hứng thú cũng có thể sang đó. Chủ nhiệm đầu, chủ tịch cao, các vị nhất định phải cho tôi mặt mũi đó. Hà hà, Tiểu Trần, chủ nhiệm đầu rất có hứng thú với quy mô và phương hướng phát triển của tập đoàn Trần Thị. Đến xem trụ sở của các cậu cũng sẽ tăng cường sự hợp tác của Ninh Lăng với tập đoàn Trần Thị thuận tiện hiểu đó hoàn cảnh phát triển của các công ty bên Malaysia xúc tiến việc cải thiện hoàn cảnh đầu tư ninh lăng đúng thế đúng thế chủ tịch cao cứ quyết định như vậy đi đúng các vị thấy lúc nào thích hợp thì tôi sẽ làm thủ tục bố trí lịch trình trần thiện thủy đúng là đất không phục vị chủ tịch cao này sau khi tập đoàn trần thị xác định xây dựng nhà máy ở hạ khẩu các cơ quan hành chính của hoa lâm liền nhanh chóng khởi động trong vòng một tuần tất cả vấn đề như đất điện nước đội ngũ xây dựng đều đã có Ra lệnh một câu là có thể động thổ Hà hà Như vậy về xem lịch của chủ nhiệm đầu Chủ nhiệm đầu Ngài và Bí Thư La quen nhau nhiều năm Bí Thư La đã có mấy năm không ra nước ngoài Để Bí Thư La đi cùng ngài ra ngoài xem một chút Cũng coi như lấy kinh nghiệm Thay hoa lâm chúng tôi có được không Cao Đông cười nói đầu Quốc bảo trước đây làm chủ tịch huyện ở Thủ Thanh Bí Thư huyện ủy Phong Đinh Làm phó thị trưởng hai khóa Có sức ảnh hưởng ở thị xã Con đề lớn bây giờ đang làm tránh văn phòng huyện ủy Con trai thứ hai là phó chủ nhiệm văn phòng pháp chế chính quyền thị xã, có đút công tác trong đội cảnh sát giao thông cục công an thị xã. Lần này đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm có thể an toàn nó lớn trên thành phố cũng là nhờ vị đậu quốc bảo này. Nếu không thì thị xã sao có thể tăng mức đầu tư lên 80% như vậy chứ? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của Hoa Lâm, chỉ 50% đã làm bọn họ hài lòng rồi. Cục khải phát chịu trách nhiệm chính trong công việc đưa cán bộ đến đồng công khảo sát. Các đồng đoán có lẽ mà anh Hòa khó chịu đậu quốc bảo nó giúp Hoa Lâm Mà anh Hòa đang là tướng tài trong mắt kỳ giữ hồng Quản đầu tư 50 triệu Giải quyết công việc cho hơn 3.000 người Đủ để làm cho vị bí tư thị ủy vui mừng ra mặt Đầu quốc bảo không ngờ Cả đồng biết ý như vậy Hà hà, tiểu cao Nước Mỹ tôi đã đến bộ chuyến Chẳng qua Đông Nam Á thì chưa Sao, xem tướng ông lão này nên không muốn đi cùng sao Hà hà, chủ nhậm đầu Tôi đương nhiên muốn đi cùng ngài Nhưng nếu cả tôi và bí tư lại đều đi Thì ai lo việc nha Cả đồng cung kính nói Bí thư là năm nay cũng đất vất vả Còn bị tôi làm liên lị nên bị kiểm điểm Tôi rất ai náy Trời trời lạnh một chút Ngài và bí thư là ra ngoài một chút cho thư thái Ôm Cậu nói chuyện lần đó sao Ở đâu mà chẳng thế Tôi nói tỉnh và thị xã có bé xé ra to Dân chúng càng đường mà làm lớn đến thế Không phân biệt tốt xấu Nếu chuyện này lãnh đạo huyện mà bị liên lị Thì một năm không biết bao nhiêu bí thư chủ tịch huyện bị cách chức Hà <cười> hà Chủ nhiệm đầu không nói chuyện này nữa Hơn nữa huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm đúng là giám sát không đầy đủ, tôi bị cảnh cáo là hiển nhiên, chẳng qua vị Thư na lại bị liên lụy nên tôi ăn nãy. Tiểu Cao, cậu là người thành thật, lão hài có thể hợp tác với cậu đúng là vui vẻ, làm tốt vào, có gì muốn tôi giúp thì cứ nói, không có việc gì cũng đến trụ sở chỗ tôi ngồi một chút. Đầu quốc bảo cười ha hả vỗ vai Cao Đông. Nhìn đám người Chu Xuân Tú, Đầu quốc bảo lên xe rời đi, La Đại Hải và Cao Đông đều cười cười vẫy tay chào. Cao Đông, tôi nói chuyện gì với Lão Đậu mà Lão cười tít mắt vậy? La Đại Hải gọi Cao Đông lên xem mình rồi nói. Hà hà, chủ nhậm đầu vẫn tức vì không được đi Hồng Kông. Tập đoàn Trần Thị mời chúng ta đến trụ sở của tập đoàn Trần Thị ở Malaysia khảo sát. Tôi cũng thuận tiện mời chủ nhậm đầu, chủ nhậm đầu rất vui. Ờ, Lão Đậu giúp chúng ta nhiều trong hạng mục này, chuyện này nên cảm ơn đi. La Đại Hải gật đầu. Trời lạnh thì mời Bí Tư La dẫn vài người cùng chủ nhậm đầu đến núi Cát Long thư giãn. Ồ oh, tôi già rồi cậu đi đi La Đại Hải lắc đầu Bí thư là còn phải nhờ Bí thư đi Trong nhà do tôi lo Bí thư giúp tôi hai tháng Tôi chẳng lẽ không thể giúp bình thường Hơn nữa đây là khảo sát Không cho mang bạn gái theo nên có gì vui đâu Cao Đông cười nói Malaysia cũng có người đẹp tôi không thích La Đại Hải cười cười một tiếng rồi nói Cao Đông cậu không nên nói như vậy Cậu cũng nên cho mọi người thấy bạn gái của mình Nếu không vô số cặp mắt ở Hoa Lâm nhìn cậu đó Thanh niên Hoa Lâm không tìm được bạn gái tốt Cô gái nào tốt đều nghĩ tới cậu Ý tư là Đừng nói tôi như vậy chứ Chỉ là tôi chưa gặp ai thích hợp Tìm bạn gái thì dễ nhưng tìm người có thể lấy lại khó Cả đồng nhíu mày nhìn bản danh sách Thời hạn phê duyệt hạng mục Của các phòng ban mà Quyết Toàn Hữu đưa lên Toàn Hữu Việc gì thế này Sao đơn vị nào cũng cho mình nhiều thời gian thế, đều không phải làm muốn ngồi chơi không? Cao Đồng đập mạnh tập tài liệu lên bàn. "Chủ tịch Cao, thời hạn làm việc của các cơ quan hành chính hầu hết không ghi rõ ràng trong quy định pháp luật, bình thường đều căn cứ theo các phòng ban tự đặt ra thời hạn, dài ngắn khác nhau, chúng tôi đã điều tra làm nhiều nhân viên phản đối và phản cảm, tôi nghĩ trong này có nhiều điểm không đúng thực tế." Cao Đồng lạnh lùng nói. "Không phải là có chút không đúng mà rất nhiều thứ không đúng." Độc toán chân thị mất bao lâu mới được phê duyệt đồng thổ, nhưng anh xem một chút, nếu như đi theo từng phòng ban thì mất bao lâu thời gian? Hừ, gấp 10 lần, đây là hiệu quả làm việc của chính quyền sao? Quế Tuần Hữu không nói gì. Các cán bộ quen thói tản bạn, bây giờ đặt thời hạn cho bọn họ, chỉ sợ chúng lảng cục dây từng bộ bọn họ, đám nào cũng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian làm việc, như vậy chỉ cần làm xong trong thời gian quy định là được. Anh thấy như vậy sẽ làm nhà đầu tư hài lòng sao? Nhất là nhà đầu tư, Duyên Hải, bọn họ quen với tiết tấu nhanh Những hiệu quả làm việc của chúng ta như vậy sẽ làm bọn họ sợ chảy Chủ tịch Cao, nhà máy chế biến của tập đoàn Trần Thị là trường hợp đặc biệt Chúng ta làm nhiều công tác nên... Tôi biết, tôi không hy vọng chuyện gì cũng có hiệu quả nhanh như vậy Nhưng anh xem mấy thứ mà các phòng ban báo lên đi, như vậy là không thể Cả đồng đi quanh phòng rồi nói Anh thông báo 3 giờ chiều mai họp trong phòng hội nghị ủy ban Lãnh đạo các phòng ban đều phải tham gia Không ai được vắng mặt Ngoài ra mời bí thư lỗ và chủ tịch Tàu tham gia Tôi muốn bọn nọ thay mặt nói với tôi rằng Nếu không giải quyết vấn đề này Thì làm như thế nào để phát triển Bây giờ thông báo thì sợ có một số trường vòng không tới Quế toàn hữu nhú mày nói Không đến được Làm gì mà không đến được uống rượu đi ngủ hay là đánh bài Cả đồng hư một tiếng Tác phong làm việc ở cơ quan hành chính hòa lầm Nhất định phải chỉnh đốn Đây là cơ hội tốt Đi thông báo đi, ngoài việc nằm viện và đi công tác thì vứt hết mọi việc trong tay lại Lỗ Đạt nhíu mày nhìn đồng hồ rồi uống bộ nước Y thầm nghĩ bảo sao cao đông lại muốn chỉnh đốn tác phong làm việc của các cán bộ cơ quan nhà nước Đến thông báo trường phòng đi họp mà quá 10 phút còn có ba trường phòng chưa đến Cả đông lạnh lùng nhìn Tào Uyên, Tào Uyên hiểu ý gật đầu nói Được rồi bắt đầu họp, chúng ta không đợi nữa Hôm nay họp một vấn đề đó là chứng thực ý kiến để các hiệu quả làm việc xuất tiến hoàn cảnh đầu tư mà trước đó hội nghị thường trực ủy ban hội nghị thường vụ huyết ủy đã thảo luận thời gian trước ủy ban huyện đã phái 3 vị tránh phó văn phòng dẫn tổ công tác tiến hành điều tra các cơ quan hành chính thuộc ủy ban huyện nhưng từ tài liệu có được làm tôi rất khó hiểu tạo yên do dự một chút ý đang định nói thì cửa phòng hội nghị được đẩy ra xin lỗi xin lỗi tôi đến muộn vài phút các lãnh đạo hôm nay thị xã xuống kiểm tra nên tới muộn một người đàn ông béo mặt đỏ bừng tiến vào xin lỗi. Tào Uyên có chút tức giận nhưng không nói gì, cả đông lại rất bình tĩnh như không thấy đối phương vào. "Lão Mạnh, anh làm như thế nào vậy hả?" Lỗ Đạt là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nếu không nói là không ổn. "Văn phòng ủy ban sáng nay không phải đã thông báo rồi sao, sao anh còn hung điều?" "Cái này bị thư lỗ, tôi bất đắc dĩ mà, cục trưởng điện cục vệ sinh thị xã dẫn đoàn xuống tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của huyện ta." Tôi không muốn uống nhưng ngài biết cục trưởng điện đó, không uống không được, vì thế tôi uống vài chén nhưng đảm bảo không có chuyện gì." Anh ngồi xuống, lẩm bẩm một tiếng. "Còn không cho phó đi tay giống như ai cũng muốn tới vậy." Cờ đồng hít sâu một hơi, yêu cầu mình phải bình tĩnh. "Các phòng ban đã báo cáo thời hạn phê duyệt, tôi và chủ tịch cao và chính văn phòng quý đã nghiên cứu. Tôi ở đây hỏi khắc anh một câu, không biết các vị trưởng phòng chứng bán có thẩm trai không, một thủ tục hành chính đơn giản mà kéo dài một tháng?" Ngắn cũng là một tuần Tôi không thể hiểu nổi Có những thứ chỉ nhìn qua nội dung là hiểu Mà cũng cần nửa tháng sau Rốt cuộc là năng lực công tác của nhân viên Hay là cảm thấy không như vậy Không biểu hiện quyền lực của cơ quan hành chính tào viên nói rất sắc bén Điều này làm Cao Đông khá hài lòng Trước đó hai người đã bàn Phải nhắc nhở đám trưởng phòng kia Bọn họ lời quen Chuyện gì cũng do cơ phó đi làm thay Công việc của bọn họ là đưa chỉ thị nghe báo cáo Không là ăn cơm với lãnh đạo Bây giờ tôi đã phát các vấn đề mà từng phòng ban phụ trách cho các vị. Tôi hy vọng các vị cẩn thận đọc, xem mỗi một vấn đề cần bao thời gian. Nếu như các anh không rõ, anh có thể nhờ ký về triều tập nhân viên nghiên cứu. Mời các vị nhớ mục đích của việc này là tăng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt những việc không cần thiết, cải tiện hoàn cảnh đầu tư của huyện ta. Tàu viện hỏi mấy phòng ban, nhất là mấy phòng ban có biểu hiện không tốt càng bị hỏi liên tục khiến mặt mấy tên trưởng phòng lúc đỏ lúc trắng cả cao đông cùng lỗ đạt đều có chút kinh ngạc vì biểu hiện của tạo uyên. cao đông cùng lỗ đạt cũng không bổ sung nhiều, chỉ nhắc mọi người đứng ở góc độ đại cuộc hiểu được việc đê các hiệu quả làm việc có tầm quan trọng với hoàn cảnh đầu tư của hoa lâm thế nào. lỗ đạt cũng nhắc mọi người ở đây, đảng ủy ban kỷ luật và thanh tra huyện rất nhanh sẽ lập tổ điều tra về công việc, một khi phát hiện có hành vi vi phạm sẽ nghiêm túc xử lý. đến khi các vị trưởng phòng rời khỏi phòng hội nghị, cao đông không nói một câu mà đi về phòng. Quế Toàn Nghiêm cũng lặng lẽ theo vào. Thiếu mấy người Trưởng phòng công thương, Chu bổn thiện và Trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành không tới, phải tốt phó đi ạ. Có thông báo tới bọn họ không? Tôi đã gọi cho bọn họ, bọn họ không xin phép, tôi cũng đánh nhấn mạnh tầm quan trọng hội nghị. Chủ tịch Cao, tôi thấy lần này bọn họ không đi họp có lẽ là có việc, chủ yếu là xem hội nghị diễn ra xong thì ý đồ cổ hiện thực hiện được không, đấy mới là điều quan trọng nhất nếu như sau này tổ giám sát xuống kiểm tra thấy tắc phong làm việc vẫn như trước vì dân chúng và nhà đầu tư phản ánh như vậy tức là cơ quan của người đó làm không tốt năng lực lãnh đạo của trường phòng kém bọn họ sẽ không thể nói được gì cả đồng hít sâu một hơi rồi nói anh chỉ cần ra ngoài là thấy tắc phong làm việc của hòa lâm tranh lệch với khu vực phát triển như thế nào anh sẽ thấy nơi phát triển hấp dẫn được nhà đầu tư phát triển nhanh như vậy đó không phải dựa vào việc tạo thế chủ tịch cao Tàu Phong làm việc muốn thay đổi cũng không phải một hai ngày là xong nếu như... Quế Toàn Hữu chấm ngâm một chút rồi nói Y vừa nói từ đây đã bị Cao Đông cắt ngang Toàn Hữu, chúng ta không có thời gian Nếu muốn thay đổi công tác của huyện thì phải giết gạo dợ khỉ Chỉ sợ thì bọn họ mới hiểu rõ lần này huyện sẽ làm mạnh tay Bí thư bạn, hôm nay ngày may quá vừa nãy vừa ủ bây giờ lại chạm quân tam Lại u to rồi Người đàn ông béo cười cười đánh đá một quân bài. Bí thư vạn, ngài có giỏi, u 18 học sĩ đi. Chúng tôi đưa hết tiền trong túi đa cũng không nói gì. Lão Mạnh, nghe nói hôm nay anh bị mắng à? Một người đàn ông khác sơ sơ một quân bài nhưng mãi không đánh. Mắng mẹ gì? Tên béo khinh thường nói. Tôi đây là để mặt bọn họ, hội nghị gì cũng cần tôi đi, thì cần phó trưởng phòng làm gì. Cũng không phải hội nghị quan trọng gì, chỉ là mấy thứ đầu đâu. Cị biết nói chỉnh đốn tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật, tăng hiệu quả làm việc, bây giờ không phải vẫn triển khai công việc được đó sao? Việc cần làm vẫn làm thì còn đòi gì nữa? Trưởng phòng công thương Chu Bốn Thiện và trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành còn không buồn đi, tôi thấy bọn nó cũng không dám nói gì, có giỏi mắng hai tên đó đi. Lão Mạnh, anh đừng nói tới người khác, lo cho mình đi. Chủ tịch Cao về có vẻ khá tức giận, hai ông chức mắng lão lữ bên ủy ban xây dựng một trận. Lão lữ còn vặn ngậm miệng không nói gì. Hôm qua lão Tạ và lão Vương cũng bị mắng một trận vì xây dựng nhà đổ đổ đất cát ra đường quốc lộ Tân Hoa anh ngừng nghiêm trọng đến hình tượng hoa lâm. Một người đàn ông cười khẩy nói Các anh tự thu mình lại đi. Tôi chẳng có gì với lo cả. Một tiên cười cười đánh bài ra. u hà hà, hôm nay đỏ rồi vậy mà đánh trúng quân tôi cần. Vạn Trường Dương cười cười không nói xen vào chuyện bọn họ đang nói nửa câu. lão Hoàng, anh cẩn thận một chút. Tôi nghe Lão Quê nói Chủ tịch Cao rất không hài lòng công việc bên Mã Thủ đó. Cho rằng đảng ủy khu không có tác động gì để công việc phát triển cả. Tên gầy nói. Ồ, một tên biên sắc đôi cơn lạnh một tiếng. Hờ, khu du lịch kỳ lân quan đu hút luận đã làm bên Mã Thủ tôi bận đủ đường. Sao, còn muốn phái người tới ăn khu du lịch sao? Đây có phải là ép người quá đáng không? Bí thư vạn, ngài nói đúng không? Vạn Trường Dương như không nghe thấy mà chỉ nhìn chăm chăm và bài Đánh được không? Mau đánh đi." Ba người liếc nhau và thấy tâm trạng Vạn Châu Dương hôm nay có vẻ không tốt, đừng có trêu vào. Ba người nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, không khí không trở nên dễ dàng hơn. Vạn Châu Dương có chút buồn bực, Cao Đông đã về, mặc dù bị cảnh cáo nhưng đối với Cao Đông lại như một sự cổ vũ, thái độ của hắn càng cứng rắn hơn, hơn nữa sau lần đó khiến quan hệ của La Đại Hải và Cao Đông càng bất thiết, La Đại Hải càng tin Cao Đông hơn, mọi hội nghị thường kỳ lần đó lại làm la đại hải có cách nhìn với mình hai người vốn có quan hệ mật thiết bây giờ đã có viết đạn đây là thứ yếu đều làm vạn chiêu dương cảm giác khó giải quyết nhất là thái độ của cao đông càng lúc càng cứng đắn tay đưa đà càng lúc càng dài các biện pháp càng lúc càng nhiều lần này cao đông định làm đang hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc để cao hiệu suất làm việc vạn chiêu dương cảm thấy có mục đích sâu xa việc này có nghĩa gì đây là muốn chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ nó chẳng đao đó là muốn chỉnh người trong đài kiều gì chẳng có cán bộ bị đánh ngã kinh nghiệm nói cho bạn chiêu dương biết hoạt động chính đốn tác phong làm việc thường là điểm báo trước của một ngọn lửa lớn cạo đồng có thể phổ biến phương án trung tiến xây dựng cầu quế khê hơn nữa thái độ trên thị xã đã khác hẳn cung cấp 80% kinh phí xây dựng cầu quế khê trong này nhất định có quan hệ tới việc hợp tác giữa công ty Hoành lâm cùng thuyền không thể nghi ngờ cạo đồng đã đạt được thỏa thuận với thị xã hơn nữa quan hệ hai bên cũng thân thiện hơn tình hình đất không tốt Vạn Triều Dương tức, công ty mạng thủy không có quan hệ thực tế với y dù ý ban kỳ luật có điều tra cũng không được gì nhưng cơ cấu nhân sự trong huyện làm người ta rất khó chịu là đại hải quá mềm yếu làm cao đông có thể muốn làm gì thì làm điều này khiến bạn Triều Dương tức tối mày một thằng chủ tịch huyện trẻ tuổi dù có bản lĩnh về kinh tế chẳng lẽ nói công tác toàn huyện phải vây quanh phát triển kinh tế công tác tư tưởng chính trị văn hóa an ninh đều vứt sang bên ư cao đông từ an đồ về khiến Dương có cảm giác Hắn đất kêu ngạo không có ai vào đâu Có vẻ chỉ cần không hợp ý hắn Hắn liền cho đối phương biết mặt Vạn Triều Dương cũng không biết Có phải việc lần trước kích thích đối phương hay là Hai tháng học khiến Cao đồng có gì thú hoành Ba người kia có vẻ cũng cảm nhận được Vạn Triều Dương đang suy nghĩ Nên cũng không còn hăng hái đánh bại mấy Ý thư vạn Ngài không có việc gì chứ Không có việc gì tôi lo cho các anh đó Vạn Triều Dương lạnh lùng nói Mạnh Dâm Hà, trưa nay anh thử sự ăn cơm với lãnh đạo cục vệ sinh, đừng nghĩ Cao Đông ngu, quý toàn hiếu rất tình dành, Tào Uyên không tính gì nhưng anh nghĩ có thể chiêu chọc Cao Đông, với anh cứ chuẩn bị ăn đòn đi. Hoàng Dương, anh cũng phải tính tao đi, biết Cao Đông rất coi trọng khu du lịch mà anh không để ở trong lòng. Sau khi Cao Đông rời khỏi Hoàn Lâm, tôi thấy tiến độ chậm hẳn, anh nghĩ Cao Đông không cảm giác được sao? Đừng tự cho là thông minh, đến lúc đó chỉ hại chính các anh mà thôi. Bí thư Văn, Cao Đông hắn quá báo đạo. Lúc Bí thư La làm chủ tịch huyện cũng không như hắn, cái gì mà trình đốn tác phong để cao hiệu suất làm việc khiến mọi người tức giận. Phòng tôi nhiều đồng chí già, nếu làm như hắn thì ngày nào ủy ban kỷ luật và thanh tra cũng tới giám sát, còn muốn cho người ta sống không? Mạnh Dư Mã rất có chịu nói. Đúng thế Bí thư bạn, ủy ban kỷ luật muốn điều tra thì phải có bằng chứng, suốt ngày giám sát ai đi làm đúng giờ thì có nghĩa gì? Hoàng Dương nói. Tôi không tin cán bộ đi làm đúng giờ Đơn giản hóa thủ tục là nhà đầu tư sẽ chạy đến Hoa Lâm xây dựng nhà máy đủ rồi Bạn Châu Dương đứng dậy lạnh lùng nói nhưng các anh suy nghĩ gì đi Tôi tới huyện ủy Ủy ban huyện quyết định làm như vậy là đúng Các anh tự kiềm điểm lại mình đi Tìm ra nguyên nhân của vấn đề Nếu cứ muốn như lúc trước thì không nói bọn họ Tôi là người đầu tiên ủng hộ ra tay với các anh Các anh cũng tự lo cho mình đi Nói xong bạn Châu Dương rời đi ngay ba người có chút kinh ngạc nhìn vạn chiêu dương mà không biết nói gì. lão khổng bí thư vạn hôm nay sao vậy? mạnh dám mà gái đầu nói. đúng, tối vẫn tốt sao bây giờ lại thành như vậy? hoàng dương cũng có chút khó hiểu. Ờ tôi không đó. chẳng qua hai anh cẩn thận đi. tôi cảm thấy lần này chủ tịch cao về và rất tức giận, không chừng có người sẽ ăn đòn. lão khổng cười nói năm nay thị ủy, vị ban thị xã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về chi tiêu kinh tế, từng tháng đều xếp hạng. nếu hai tháng liên tục nằm ở top 3 từ dưới lên sẽ có văn bản thông báo. ba tháng liên tục mà xếp hạng như vậy thì theo bí thư thị ủy kỳ nói là sẽ nghiên cứu lại bộ máy huyện có sức chiến đấu không, có đoàn kết không. không cần biết là bí thư hay chủ tịch huyện, nếu như một quý xếp cuối thì quý sau đã không thể ngồi yên, ăn ngủ không ngon. quý 2 hòa lâm chúng ta xếp thứ 3 từ dưới lên, các anh nghĩ xem. Cứ thế cao có thể ngồi yên không, nhất là chuyện chăn đường tiên cáo làm án bị cảnh cáo, không chứng hắn muốn giết bao người mà lại thành danh. Mạnh Diễm Hà và Hoàng Dương im lặng, Hoàng Dương làm bí thư đảng ủy khu mã thủ là do Vạn Châu Dương cực lực đề cử. Bây giờ Cao Đông rất không hài lòng với công việc của y, khó nói có mượn đệ tà này phát huy không. Mạnh Diễm Hà cũng rất lo lắng. Chiều nay Cao Đông không phát tác, nhưng thái độ của Táo Uyên như vậy, Cao Đông không tức sao? Cao Đông lúc này đúng là đang chuẩn bị ra tay sau khi biết trưa nay mạnh nhiễm mà không phải tiếp cục trưởng điện cục vệ sinh mà cùng một vị phó cục trưởng của cục đi ăn với mấy vị lãnh đạo bệnh viện huyện hắn không muốn ngồi yên lỗ đạt nhíu mày nghe bên dưới gọi tới trong người nghị thường ủy nghe điện không tiện nhưng người bên dưới nói thái độ người kiện rất kiên quyết yêu cầu ủy ban kỷ luật khóa người điều tra hơn nữa tuyên bố nếu ủy ban kỷ luật không đến thì sẽ kiện lên ủy ban kỷ luật thị xã nói ủy ban kỷ luật hoa lâm bao che nhau Như vậy đi, tôi đang họp, anh đi đặt với công an huyện mời bọn họ phối hợp, đánh bạc cờ nơi công cộng không phải nhiệm vụ của chúng ta, đây là nhiệm vụ của công an huyện, nếu cho ra là cán bộ đảng viên thì dựa tác kỷ luật đảng mà xử lý. Lỗ Đạt cố gắng nhỏ giọng nói, việc này bình thường ủy ban kỷ luật không xen vào, những người kiện cáo cứ nói mãi không nghe, anh muốn bỏ qua cũng không được, nên đành phải báo bên công an phối hợp. Cả đông nhìn Lỗ Đạt, Tô nhìn sang Giản Hồng, Giản Hồng hiểu ý, gật đầu tỏ vẻ đã bố trí xong. Cà đồng không nói nhiều nữa ông. Công an huyện nhận được thông báo của ủy ban kỷ luật yêu cầu cùng điều tra vụ đánh bạc nên lập tức hành động. Công an huyện thông báo đồn công an nội thành sau đó cùng cán bộ ủy ban kỷ luật chạy tới hiện trường. Nhà hàng Quế Khê được coi là nhà hàng sang trọng nhất huyện thành. Trần Lôi sớm được Cà đồng dặn yêu cầu phải tập trung lực lượng sẵn sàng đợi lệnh. Y không biết lần này ủy ban kỷ luật thông báo có phải sự kiện đặc biệt mà Cà đồng nói không. Cà đồng không gọi điện cho y nhưng phó bí thư huyện ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lô đạp lại gọi cho y đồn công an nội thành nhận được lệnh thì cũng không biết điều tra ở đâu. chẳng qua dẫn đội là phó trưởng phòng phụ trách trị an cùng người của ủy ban kỷ luật khiến bọn họ thấy vấn đề rất nghiêm trọng. bọn họ liền đi theo. nhà hàng khê kinh doanh rất tốt. người của phòng trị an mặc quần áo bình thường đầu tiên không chơi mấy vòng, sau đó một loạt người lao vào không chơi bốn vòng. người đánh bạc bị đưa vào năm chiếc xe cảnh sát và mang tới công an huyện, cả huyện thành chấn động. người bị bắt khá nhiều, không ít người ôm đầu, bịt mặt để không muốn người ta nhìn thấy mình. Sau khi hội nghị thượng ủy kết thúc Cả đồng liền về chỗ ở của mình mà đợi tin Lần này hắn đặt nhiều kỳ vọng Cán bộ cơ quan hành chính buổi chiều không đi làm mà tới nhà hàng quê khê đánh bạc Mặc dù là tổ công tác xuống kiểm tra Thì nhân viên ở lại cũng nghĩ biện pháp che đợi cho đồng nghiệp Anh cũng không thể tra xét đó từng người đang làm gì Tùy tiện nói xuống xác là được mà Sao rồi Cả đồng không nhịn được mà nói Tình hình coi như đã điều tra xong Hơn 30 người thì có hơn 10 người là cán bộ Trong đó phòng công thương có 3 người, bên cục thuế còn có cả người của ủy ban xây dựng, bảo vệ môi trường, văn hóa, ngân hàng nông nghiệp huyện, bệnh viện huyện, những người khác là nhà kinh doanh. Trần lôi ở đầu bên kia không khỏi thầm than may mắn, may là lần này ủy ban kỷ luật yêu cầu bọn họ tham gia, nếu không bắt nhiều cán bộ như vậy, trong đó có mấy người là cán bộ trung tầng, công an huyện sẽ làm mất lòng nhiều người. Bây giờ trách nhiệm do ủy ban kỷ luật phụ trách, nó là ủy ban kỷ luật yêu cầu hỗ trợ. Hơn nữa không biết sao phóng viên của nhật báo Ninh Lăng lại nghe tin chạy tới phỏng vấn. Cách anh cứ làm theo quy định, cán bộ thì giao cho ủy ban kỷ luật xử lý. Cở Đông thản nhiên nói. Nhưng mà chủ tịch, phóng viên nhật báo Ninh Lăng không biết tại sao lại chiếm được tin tức nên cứ đến đòi phỏng vấn tìm hiểu đó tình hình, tôi đã báo cáo với bí thư bang và trưởng ban giản. Báo cáo tình hình là được, anh có thể thông báo qua về tình hình vụ án, không nên đề cập tới người cụ thể. Về phần bọn họ muốn biết tình hình cụ thể thì bảo bọn họ tìm Ủy ban kỷ luật. Cả đồng cười cười một tiếng, mục đích của hắn đã đạt được, như vậy phóng viên càng có hứng thú, mà chuyện này nhất định truyền khắp Hoa Lâm. Lỗ Đạt nhận được tin thì đã tối đêm, ý không ngờ lại gặp việc này, có 14 cán bộ, có 3 cán bộ trung tầng, đáng chết nhất là hai phóng viên nhật báo Ninh Lăng, không hiểu sao lại biết mà tới phòng vấn công an huyện, việc này không ổn rồi, đám này như mèo thèm mỡ, nhất định không chịu bỏ qua. Lỗ Đạt đang phiền phức thì nhận được điện Ai đó? Cái gì? Phóng viên Nhật Báo Ninh Năng muốn phỏng vấn tôi Phỏng vấn tôi làm gì? Không được Cậu nói với bọn họ chưa điều tra xong Tạm thời không công bố Đối phương không đi à? Đối phương không đi thì anh đưa bọn họ tới khách sạn đi Tôi không nhận phỏng vấn Lỗ đặt có chút buồn bực Lần này gặp tổ kiến lửa rồi Bọn họ sao lại biết được tình hình chứ? Sao bọn họ lại biết được? Là do công an huyện thông báo sao? Không phải Không phải thì sao bọn họ biết được? Phóng viên đứng ngay bên cạnh nhà hàng Quế Khê uống nước sao? Các anh không phải nói bộ nọ nó đến sau khi người bị công an huyện đưa đi hết sao? Lộ Đạt đổ mồ hôi, chuyện càng lúc càng phiền phức, không chừng tất cả mâu thuẫn đều đổ lên đầu ủy ban kỷ luật. Bộ nọ đến nhà hàng Quế Khê phỏng vấn nhưng bị từ chối nên chạy quanh tìm hiểu tình hình nữa. Lộ Đạt nhiên năng diễn lời, sao lại gặp đám phóng viên chuyên nghiệp như vậy? Sao cứ kéo mãi không tha? Được đòi anh cứ kéo dài thời gian. Tôi bàn với ban tuyên giáo đã, xem có thể thông qua thị xã nói chuyện với bọn họ. Bên này các anh mau trình tài liệu, nói với công an huyện tuyệt đối không lộ tin với giới truyền thông. Đúng, đây là kỷ luật chính trị, nếu không dễ truy cứu ai lộ tin. Lỗ đạt vốn nghĩ chỉ là một hai cán bộ đi đánh bạc trong thời gian đi làm, chuyện này ở đâu chẳng có. Một vài cán bộ vì làm khó dân nên bị thù khó tránh khỏi bị người theo dõi để ý, Để cũng không vài chuyện gì lớn nên lỗ đạt không báo cáo với La Đại Hải. Nhưng không ngờ lại gặp việc lớn, công an huyện đến rất nhanh thằng cái không chế cả nhà quế khê xem đa công an huyện cũng muốn nhân cơ hội này kiếm tiền hơn ba mươi đánh bạc có lẽ tiền phạt cũng vài vài chục ngàn bí thư là tôi là lỗ đạt tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài ngài biết rồi à lỗ đạt có chút giật mình chuyện khắp huyện nội ư tôi vẫn không rõ tình hình vừa nãy bọn nọ mới báo cáo với tôi tôi cũng thấy vấn đề rất nghiêm trọng nên lập tức gọi cho ngài được được tôi tới ngay là đại hải cũng không ngờ ủy ban kỷ luật lại phá cái hố lớn như vậy chuyện này gần như có gần nửa các phòng ban huyện bị dính vào Lỗ đàn về nhà nghe vợ nói chuyện nó đã truyền khắp huyện nói công an huyện cuối cùng đã động tới nhà hàng quế khê bắt mấy chục người trong đó có không ít cán bộ tham gia đánh bạc y bốn không chú ý mấy nhà hàng quế khê được mở từ thời châu chỉ trường ông chủ có quan hệ mật thiết với phương trị quốc la đại hải vốn định gọi điện hỏi tình hình một chút nhưng không ngờ trần lôi trong điện thoại lại báo cáo đây là do ủy ban kỷ luật yêu cầu tham gia công an huyện chỉ phối hợp Hơn nữa còn dính tới hơn 10 cán bộ Làm La Đại Hải rất giật mình Nghĩ đến vẻ thần bí của Lỗ Đạt Trong hội nghị thường ủy chiều nay Lúc này y mới nghĩ ra và có chút tức giận Chuyện lớn như vậy mà không báo cáo với y Là bí thư thị ủy La Đại Hải đang suy nghĩ thì Lỗ Đạt gọi tới Lỗ Đạt ra khỏi nhà La Đại Hải đã là hơn 10 giờ đêm Y thấy rất mệt mỏi La Đại Hải cũng không phê bình y Chỉ hỏi đó chi tiết và yêu cầu Lỗ Đạt Trình sửa tài liệu và đưa ra ý kiến xử lý Trong nhà La Đại Hải Đỗ Đạt nhận được mấy cuộc điện thoại, không cần nghe Y cũng biết là ai gọi tới. Đối phương bóng gió nói Y đừng có giúp kẻ xấu, muốn cùng Cao Đông làm loạn hoa lâm mà. Y đã tức giận nên nói lại, đang báo cáo công việc với Bí thư là vì thế đối phương mới dập máy. Đây là tổ kiến lửa. Các bạn vừa nghe xong, tập số 51 của Cấn Tiểu Thiết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.